Các em thân mến, chúng mình cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Oniria của nữ nhà văn Perry nhé. Elliot được Sepa dẫn về nhà ông. Tại đó, cậu gặp lại chú khỉ Faso và cô bạn Cassia. Sopa có một cô con gái 5 tuổi tên là Paki. Cô bé luôn cuốn lấy Cassia và tò mò về đủ thứ trên đời. Vì muốn tránh những câu hỏi không thể nào trả lời được của Paki mà Cassia phải trốn giữa những chậu hoa trong vườn. Khi nhìn thấy Cassia trong hoàn cảnh đó, Elliot không thể không phá lên cười khi cô gái vốn ưa phiêu lưu mạo hiểm, không biết sợ ai trên đời. Nay lại phải đi trốn một cô bé mới lên năm. Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúm, Elliot và các bạn được chiêu đãi món bánh kép, bánh mì nhỏ nóng giòn, trái cây và một số đồ ăn nhẹ hấp dẫn khác. Suốt bữa ăn, Paki không ngừng tò mò về mọi thứ xung quanh Eliott. Đây là lần đầu tiên Paki được gặp một mộng chủ, và trong suy nghĩ của cô bé, mộng chủ phải là người cao to, dũng mãnh và có những khả năng phi thường. Vì đang ở trong Ozagora tách biệt, nên Eliott không thể biểu diễn cho Paki xem những tài năng của mình. Điều đó càng làm cô bé tò mò hơn. Diễn biến tiếp theo thế nào Mời các em lắng nghe những trang truyện tiếp theo Của cuốn tiểu thuyết Vua Cát Của nhà văn Perry Qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé Eliot tròn xe mắt Cô phụ trách việc cung cấp hàng hóa Và tác đa hoa cho các mỏ cát Sala giải thích Vậy con cậu, Mato Cậu muốn làm công việc gì Eliot hỏi Thợ cát, cậu bé đáp Nó là gì vậy Pha-du hỏi trong lúc nhai rau ráu một chiếc bánh tát mặn. Thợ cát là những phụ tá của vua cát mà Tô giải thích. Nếu qua được buổi định hướng, ngày tuần tới tôi sẽ trở thành thợ học việc, bắt đầu học sàng và giải cát thần. Ô, oh, ô thốt lên, đôi mắt lấp lánh. Chuyện đó hẳn là thú vị hơn mấy bài ngữ pháp nhiều. Nó là gì vậy? pha Kỳ hỏi. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh Eliud đáp Văn phạm và toán Cậu nên hài lòng vì được đi học Cassia đột luôn Cậu rất may mắn Vì có thể học các năng lực mới Mà không phải phụ thuộc vào một mộng khách Mặt Eliud đỏ dư Cậu đã quên mất điều đó Đối với những cư dân của mộng giới Như Cassia và Phasol Học tập là điều bất khả thi Mộng khách của họ Đã tạo ra họ Với một số năng lực, trong đó có thể có những năng lực siêu việt, chẳng hạn như khả năng chiến đấu của Cassia hoặc biến hình của con khỉ, nhưng họ không thể học thêm những năng lực mới. Cho dù có dành cả chục năm đi học, Cassia và Faso cũng sẽ không thể nào vẽ hay chơi nhạc được. Giống như hầu hết các cư dân mộng giới, Faso hoàn toàn mặc kệ chuyện đó. Cassia thì ngược lại, nó làm cô tức điên. Tôi nghĩ đã đến lúc lên đường rồi, sê tuyên bố, phá vỡ sự im lặng đang ngựa trị quanh bàn ăn. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với vua cát. Nữ hoàng dtd ngồi bên bàn làm việc, hai mắt nhắm lại, bàn tay đặt trên thái dương. Bà vừa dậy sớm sau một đêm mất ngủ. Từ lúc rời khỏi giường, nữ hoàng liên tục tìm cách liên hệ với con gái bằng thần giao cách cảm nhưng vô ích. Nữ hoàng đột ngột ngẩng đầu, vung tay hất văng những thứ giấy tờ nằm trên bàn. Tại sao kia chứ? Bà bực bội. Tại sao con bé cắt đứt liên lạc? Nó nghĩ là chuyện này dễ dàng với mẹ nó hay sao? Chiếc váy của nữ hoàng từ màu đỏ bỗng tối sầm lại và bà bắt đầu khóc. Bà ngồi ngây người trong nhiều phút bên bàn, gục đầu xuống đôi tay. Sau đó những tiếng nước nở thưa dần... Và chiếc váy quay về màu tím thường lệ Đó là sắc màu mà nó có Mỗi khi nữ hoàng làm chủ được cảm xúc của mình Nữ hoàng đứng lên khỏi ghế Rồi quỳ xuống Nhặt chỗ giấy tờ nằm vương vãi dưới đất Đề thi Đề giật thoát Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại Ánh mắt lo lắng của bà lập tức Hướng về phía cái bàn nhỏ bằng gỗ Nằm nép trong một góc phòng Trên bàn Chỉ có một vật duy nhất, một cái hộp màu đỏ với một nút bấm độc nhất đang nhấp nháy. Nữ hoàng đứng dậy, vuốt lại váy, rồi tiến đến chỗ cái hộp và ấn nút. Ngay lập tức, một hình ảnh vụt hiện lên bên cạnh cái hộp, vóc dáng cao to của một người đàn ông. Hình ảnh ba chiều của Masa trưởng lão của OzaGora, chủ tịch viện hiền triết, vừa xuất hiện trong thư phòng của nữ hoàng. Nữ hoàng tôn kính, Massa lên tiếng. Tôi lấy làm tiếc vì đã quấy quả nữ hoàng vào một giờ sớm sủa như thế này. Không sao đâu, Massa, nữ hoàng đáp. Nhưng căn cứ theo nét mặt của ngài, tôi đoán cuộc gọi này là vì một chuyện nghiêm trọng. Quả vậy, đoàn xe của chúng tôi đã quay về tối qua trong tình trạng thề thảm. Một người đã bị giết, nhiều người khác bị thương. Đoàn xe đã bị người sói tấn công. Ôi, tôi rất tiếc khi ngay thấy chuyện đó. Nữ hoàng thở hát ra mệt mỏi. Tôi xin bảo đảm là ban DTD đã làm hết sức mình để tránh những rắc rối kiểu này với bọn ác mộng. Nhưng rủi ro vẫn luôn tồn tại. Tôi biết. Massa cắt ngang. Tôi gọi cho nữ hoàng không phải để phàn nàn bất cứ điều gì. Tôi gọi chỉ để báo cho bà biết rằng đã có kẻ nhận trách nhiệm về vụ tấn công. "Vậy à?" Nữ hoàng hỏi lại với giọng lo lắng. Masa lục tìm trong túi áo thụng, lấy ra một cuộn giấy và mở nó trước mặt nữ hoàng. "Trân trọng kính chào quái vật." Nữ hoàng đọc khẽ. "Cuộn giấy này đã được tìm thấy dưới chân của người lữ hành bị giết chết." Masa nói thêm. Do chưa được nghe báo cáo của trường đoàn lữ hành, nên chúng tôi chưa xác định được tình huống chính xác của cuộc tấn công. Nhưng mọi thứ đều cho thấy lực lượng nổi dậy của phe ác mộng đã cố tình tấn công vào đoàn xe xứ cát. Có lẽ bọn họ muốn chứng minh cho nữ hoàng thấy rõ sự quyết tâm của mình. Nữ hoàng mím môi. Cảm ơn ngài đã cảnh báo tôi sẽ triệu tập đại hội đồng ngay. Chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết Xin nữ hoàng thứ lỗi vì yêu cầu này Masa nói với giọng tôn kính Nhưng tôi có thể biết những biện pháp Mà bà đang nhắc tới là gì hay không Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát và chấn áp Nữ hoàng DTD đáp luôn Đáng tiếc là chúng tôi chỉ có thể làm được đến thế Đến lượt trưởng lão Masa mím môi Kiểm soát và chấn áp là những việc quan trọng. Ông thừa nhận. Nhưng bàn DTD của nữ hoàng không thể bao quát hết mộng giới được. Bà có cho rằng với tình hình này sẽ hiệu quả hơn nếu bắt đầu đối thoại với lực lượng nổi dậy hay không. Không thể có chuyện đó. Nữ hoàng gạt phát. Chiếc váy của bà đột ngột chuyển sang màu điều. Xin nhắc lại với ngài rằng chính bọn chúng đã bắt cóc con gái ruột của tôi. Cũng như nữ hoàng, tôi không chấp nhận cách làm của bọn họ Masa thừa nhận Nhưng tôi nghĩ rằng Tôi không thương lượng với bọn khủng bố Nữ hoàng cắt ngang Chào ông, Masa Nữ hoàng ấn với cái nút đỏ của chiếc điện thoại Hình ảnh ba chiều của trường lão sư Cát lập tức biến mất Nữ hoàng đi thê đê Đợi cho chiếc váy của mình tím trở lại Rồi tiến đến chiếc điện thoại nội bộ trên bàn làm việc và ấn phím đầu tiên. Vâng, thưa Nữ hoàng quyền uy, một giọng nói ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia. Triệu tập đại hội đồng cho ta, Nữ hoàng ra lệnh, sau nửa giờ nữa họp khẩn. Sebac, Eliot, Cassia và Phazo đi bộ khoảng 5 phút qua những con đường đã sống động hơn của Ozagora. Ông trưởng đoàn lữ hành kẹp dưới cánh tay lành lặn một cái gói hình chữ nhật, và cẩn thận không để nó bị lắc mạnh. Ông dẫn cả nhóm đi tới một tòa nhà thấp, không khác biệt gì so với những tòa nhà xung quanh, ngoại trừ dòng người liên tục vào ra qua hai cái cửa cực lớn của nó. Vua Cát làm việc tại đây ạ, Eliud hỏi. Không đâu, sê khoái trá đáp. Đây là một trạm sao sẹt, hệ thống vận tải nội thành của chúng tôi. Cậu có thể gọi nó là tàu điện ngầm cũng được. Ở đây mà cũng có tàu điện ngầm á? Elioth thốt lên. Nhưng không thấy đường dây cáp hay dây điện nào. Cũng không thấy chiếc xe hơi nào trên đường. Chẳng có gì giống với máy vi tính hay là điện thoại di động cả. Hmm, tưởng như ta đang ở thời trung cổ vậy. Chúng tôi rất chú trọng đến việc phát triển các thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện sống tự nhiên ở đây sê giải thích. Chưa kể nguồn năng lượng chính của chúng tôi, đá xa thạch. Không cần đến dây cáp hay lưới điện. Cậu cứ đi theo tôi. Cậu sẽ biết ngay hệ thống tàu điện ngầm của chúng tôi trông ra sao. Bốn người đi vào bên trong trạm sao sẹt, lên lỏi qua đại sảnh đến một thang máy đầy áp hành khách và đi xuống các sân ga nằm sâu hàng chục mét bên dưới lòng đất. Ô... Chúng ta không mua vé sao? Eliud ngạc nhiên hỏi. Việc sử dụng sao xẹt là hoàn toàn miễn phí. Xe đáp. Thang máy dừng lại. Cửa thang mở ra cho thấy một cảnh tượng đập chất khoa học viễn tưởng hơn là những phương tiện giao thông công cộng thông thường. Không có hành lang hay bảng thông báo. Chỉ có một sân ga rộng mênh mông, rực sáng như ban ngày và hàng trăm quả cầu trong suốt nối với nó. Những ngôi sao của chúng ta đây rồi, Sepak tuyên bố. Elioth vô cùng ấn tượng. Quả thực, người Osagora có thể tiếp cận những nguồn lực màu nhiệm của Oniria. Nhưng rõ ràng, họ làm chủ được những công nghệ tiên tiến hơn người hạ giới. Sepak dẫn ba người khách đến một quả cầu trống không và mời họ bước lên. Quả cầu đường kính khoảng 3 mét, dường như đang trôi nổi bên cạnh sân ga ngăn cách với những quả cầu lân cận bằng một hành rào ánh sáng mỏng. Bên trong quả cầu có năm chiếc ghế êm ái, một khoảng rộng dành cho hành lý và một bàn nhỏ trong suốt. Hai cư dân mộng giới ngồi vào ghế mà không thắc mắc gì, có lẽ họ quen với những phương tiện giao thông lạ lùng hơn là hệ thống tàu điện ngầm cổ điển. Elios thì ngược lại, cậu tuyệt vọng đưa mắt tìm kiếm một sơ đồ tuyến, một biển chỉ dẫn Một thứ gì đó cho phép cậu cảm thấy đỡ mất phương hướng Nhưng vô ích Nhưng làm sao chúng ta biết quả cầu này sẽ đi đến đúng chỗ ạ? Cậu lo lắng hỏi Chúng ta sẽ là người quyết định điểm đến của nó Sepak đáp Ông lướt ngón tay trên mặt bàn trong suốt Và một bàn sơ đồ sáng dược nhanh chóng xuất hiện Với các chấm tượng trưng cho các chạm rừng Một chấm đang nhấp nháy Sepak chỉ vào đó Đây là vị trí của chúng ta hiện tại, ông cho biết. Tiếp đó, ông chạm vào một chấm sáng khác có ghi vọng lâu. Cánh cửa nhanh chóng khép lại, không một tiếng động, quả cầu rời sân ga. Nó lướt nhẹ nhàng, dọc theo hàng rào ánh sáng, tăng dần tốc độ. Ánh đèn của chạm rừng biến mất và quả cầu nhanh chóng chìm vào bóng tối. Mọi người không thấy gì ngoài ánh đèn bên trong quả cầu và hàng rào ánh sáng lướt qua ở bên ngoài Sau đó Elios trông thấy từ xa một thứ giống như cái lỗ trổ vào một đường hầm bên trong Có hàng chục quả cầu phát sáng di chuyển hết tốc lực theo cả hai chiều Quả cầu của họ tăng tốc hướng thẳng về phía dòng chuyển động chóng mặt của những quả cầu kia Cô Kim Ngọc vừa gửi đến chúng ta những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Oniria của nữ nhà văn Perry. Cuối cùng thì Elliot đã có thể đi gặp Vua Cát. Các em hãy đón nghe chương trình Đọc Chuyện Thiếu Nhi vào ngày mai để biết được những thử thách nào đang chờ đợi nhóm bạn của Elliot nhé. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.